Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trừng 53 Động hoa đỏ Nhóm Kiều Vi liền tức tốc Trở ra khỏi miền dạ sơn Người được giao nhiệm vụ dẫn đường là môn thượng Hôm nay đã là ngày 13 tháng 8 Thời gian mà loài nguyện tròn trắn 300 năm tuổi lúc này Chỉ còn lại 3 ngày Do vậy những bước chân hành trình Ngược trở về điệp cốc vạn dương ấy Không hề có một chút chần chừ Khi đám người của Kiều Vi vừa đi khỏi thì tên Kha Di cũng vừa tiến vào biển dạ sơn Hắn đang loanh quanh để tìm kiếm đồng bọn của mình Nhưng tìm mãi vẫn không thấy được dược tuyển và đồng mạnh đâu Từ ánh mắt của Kha Di đang bắt đầu xuất hiện những sự bất an vì hắn đã cảm nhận được ra rằng đã có chuyện không may xảy ra với đồng bọn của mình Tìm kiếm tất cả các vị trí trong biển dạ sơn mà bọn chung hay lui tới Nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của dược tuyển và đồng mạnh đâu Kha Di liền vội trở ra những địa điểm ngoài rìa của miệng dạ sơn. Đang bước chân đi dưới màn đêm lạnh lẽo thì bỗng Kha Di phải giật thoát mình. Vì trước mà hắn có lô nhô mấy nấm mồ mới đắp. Vội vàng tiến lại gần thì hắn nhận thấy vết đất đá vẫn còn mới huyết. Xung quanh đó còn có cả những vết máu khô nữa. Điều này không khỏi làm cho Kha Di nghĩ tới nơi này vừa xảy ra một cuộc giao tranh ác liệt miệng cái alem nham đi ở xi đó, rồi ánh mắt của bỗng lộ vẻ bàng hoàng. Bụi như của một thứ gì đó vừa đập vào mặt hắn, bước vội về nơi đó thì Gazi đã không tránh khỏi đau đớn, vì chiếc mặt hắn là một bộ hài cốt trắng xóa bị cốt mất đầu đang nằm im trên cát lạnh. Gazi gầm lên như một con thú hoang dã, hắn cứ rú lên từng hồi, làm vang động cả vùng đất ầm ùm. đã nhận ra rằng Đó chính là người anh em đã đồng cam cộng khổ cùng với hắn trong suốt mấy trăm năm qua. Người anh em đồng mạnh, vừa gạo thét lên như một con thú khá di, vừa chạy loạn lên để đi tìm dược tuyển. Và khi hắn thấy dược tuyển, thì người anh em này của hắn cũng chỉ còn xót lại một bộ xương khô trắng xoá. Về nhóm của Kiều Vi lúc này, họ vẫn đang tốc hành những bước chân vội vã ngược về nơi mà họ đã đi qua. Hiểu mẫn vẫn dịu kiểu vi bước đi Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ cho vi vì đã mấy lần cô vấp ngã Bởi những viên đá nhỏ đang nằm khắp khiển giữa đường Bầu trời đã bắt đầu dạng dần hơn Nó làm cho mọi người như chút được Bóng tối ra khỏi người của mình Nhìn thấy anh Dương âm áp Sau bao nhiêu ngày chỉnh trong biển đất u tối Hiểu mẫn phấn khởi nói với kiểu vi Bình minh buổi ban sớm đẹp lắm vi ạ Khi nào mọi việc xong xuôi thì mình sẽ đưa cậu đi chữa mắt, rồi chúng ta cùng ngắm bình minh nhé. Cảm ơn Hiểu Mẫn, nhất định là như vậy rồi. Vì nói rồi cô khẽ cười, nụ cười như đang sợi ấm cho cả vùng thâm sơn dưới màn xương sớm ra buốt. Thấy ai cũng đều vất vả lê đi những bước chân đầy mệt mỏi. cả luân liền dừng lại nhìn bao quát xung quanh, rồi anh lên tiếng. Mọi người anh ấy đều đã quá mệt mỏi rồi, tôi nghĩ chúng ta hãy nghỉ ngơi lại đây một chút đàm. Môn thượng của lẽ sắp không thể chịu được được thêm nữa rồi. Không, tôi không sao đâu. Mọi người đừng lo cho tôi. Chúng ta hãy tiếp tục đi đi. Vì thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa đâu. Môn thượng cô nói cho quả Nhưng anh không thể giấu giếm được rằng khuôn mặt của mình đã trở nên tái mét từ lúc nào. Nhận thấy sự lực của môn thượng đã góp phần suy kiệt lại lầm. Liền nói thêm vào. Phải đấy, chúng ta hãy trưng thủ nghỉ ngơi một chút đi. Tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi. Vậy cũng được, chúng ta hãy ăn uống một chút đá Hiểu mẫn, lương khô vẫn được uống đâu, em hãy đem chia cho mọi người đi Vâng Hiểu mẫn trả lời, rồi cô mang đồ đi, phân phát cho tất cả mọi người Khi cô đi hết một vòng thì số lương thực và nước uống mà họ mang theo cũng không còn nhiều Hiểu mẫn ghé quẹt những giọt xương đang còn động trên khuôn mặt Rồi nhìn quanh mọi người mà lượt cô nói Lương thực mà chúng ta mang theo cũng không còn nhiều nữa đâu Hy vọng rằng những bước tiến then chốt này của chúng ta sẽ được suôn sẻ Khi nào thắng lợi trở về Em sẽ nấu một bữa cơm thật tươm tắt mọi người cùng thưởng thức nhé Hiểu mẫn à Để lúc đó em không làm được Thì anh sẽ phạt em phải trực đêm vào cơ quan một tháng đấy Anh chưa có yên tâm Chắc chắn là anh sẽ không phạt được em đâu Em chỉ sợ lúc đó ăn đồ ăn do em làm Anh còn cảm ơn không ngớt Và hết lời khen ngợi em ấy chứ Không dám đâu. Vụng vẻ như em thì làm sao mà có thể làm được những món ăn ngon cơ chứ. Để rồi xem, chắc chắn lúc đó anh sẽ phải nài nỉ em rằng: "Ấn ơi, em sẽ làm những món này thường xuyên cho anh ăn nhé." Hiểu mà nói dứt lời, rồi cô cười vang lên, giọng cười ngây thơ vui vẻ ấy như xua tan đi bớt đi sự nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net